Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 12: Diễm Trung Tiên La Tuyên. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện hoi gian đổi mới 2014 đến 1-10 giờ 24 phút. 04 số lượng tử 3305 đạo ra đến. Cái kia bị đánh bay đạo nhân giờ khắc này lại trở về Lao khô miệng rác viết máu Hoàn toàn không thèm đến xìa cảm giác Khô to một tiếng Trên người tuôn ra một mảnh hỏa diễm Đỏ đậm chiếu ánh bầu trời đều là một trong hồng Để khu vực này đều có chút xí nhiệt Đảo nhân kia trên người tuôn ra này một đám lớn hỏa diễm Để đảo người sắc mặt đều là nhất bạch Nói tiếp người vung tay lên Đám lửa kia chính là trong chớp mắt hóa thành đầy trời khắp nơi hỏa vân Đem man thú nhốt ở bên trong Hỏa vân bên trong ngọn lửa hóa thành long xà hổ báo đủ loại bách thú bách thái Từng cái từng cái thần linh thần hiện Hoặc gào thép Hoặc đạp không Lao thẳng tới man thú Man thú bị hỏa vân nhốt ở bên trong Một thân bổ lông đỏ ngòm cũng là trong trước mắt đốt thành cho bụi Đem man thú biểu bị đều kêu đen Man thú gào thét Một thân khí huyết dâng trào Hóa thành huyết vân Bảo vệ tử thân Muốn giấy rua chạy ra hỏa vân Nhưng cũng bị ngọn lửa hóa thành bách thú tư tư cuốn lấy Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng không thể thoát thân Sấn này cơ hội tốt Đinh nhạc vung một cây cản sơn tiên Đánh ra bí pháp Nhất thời, cản sơn tiên bay đến giữa không trung hóa thành một tóa cao to ngàn trượng ngọn núi Nổ vang một tiếng đem man thú trấn áp ở phía dưới Hô, đạo nhân kia thấy này vội vã thu hồi hỏa vân, há mồm thở dốc sắc mặt trắng bệt vô lực Tuy rằng có linh bảo trấn áp, nhưng khả năng trấn áp không được bao lâu, vẫn là mau mau giải quyết nó đi Nhìn vẫn như cú sáy rua làm cho đất sung núi chuyển man thú Đinh nhạc mau mau nói một câu Nhưng phía dưới hắn nhưng là không giúp được gì Chỉ có thể gắt gao phát ra pháp lực trấn áp man thú Sấn này đinh nhạc mới nhìn rõ ràng đạo nhân kia dáng dấp Một thân đại hồng Bảo đạo bào Mang hỏa quan Giấm hỏa vân lý Tay cầm bào kiếm Coi là thật là một bức thần tiên bên trong người sáng dấp Bần đảo đến trừ nó Đảo nhân kia nhìn man thú sáy xua Sắc mặt vui mừng đầy mặt Nói một tiếng liền giơ kiếm đâm tới Một thoáng càng làm man thú con mắt còn lại cũng cho chọc mù Gâu Đại hắc cầu một tiếng chó xua Bảo bối hổ lô lay động Lại là một đảo hát quang bay ra Nhất thời Man thú lại là tâm thần hoàng hốt một trận Ta đánh A Con lửa nhỏ dù kêu Nắp liền quyền cũng không sử dụng ra được Chỉ có thể từng đảo từng đảo thần thông đánh ra Đem man thú đánh máu thịt bè bét Có vẻ như thây thảm cực kỳ Ta đến Yếm chiến cũng là tiến lên Diệt Linh kiếm một chiêu kiếm liền có thể làm cho man thú sinh cơ bị bóc lột đi một phần. Tinh lực tản Ly một chút. Bạn về đến. Yếm chiến giờ khắc này đối với man thú thương tổn mới là to lớn nhất. Bất quá chút lát. Mấy người luôn phiên ra trận. Man thú cũng là bởi vì này người bị thương nặng. Khí tức chập trùng bất định. Thật giống bất cứ lúc nào muốn rơi xuống cảnh giới như thế, hống. Man thú gào thét toàn thân tinh lực đột nhiên cuồng bạo Man thú một cây sông thẳng, nhất thời đen trên người đỉnh cao cho sốc lên. Phá cấm mà ra, phốc. Đinh nhạc được này ảnh hưởng không khỏi với ra khẩu huyết, bị khinh bị cản sơn tiên liền ngay cả bận biểu rút lui. Lúc này con lửa nhỏ đột nhiên kêu lên cảnh giới của hắn rơi xuống chỉ có huyền tiên kỳ rồi Đinh nhạc nghe nói Không khỏi nhìn lại Chỉ thấy cái kia man thú sờ khắc này khí tức giảm nhiều Chập trung mất định Nhưng là không có kim tiên loại kia khiến người ta nghẹp thở áp lực Tiến lên Đinh nhạc đại hỉ Ngăn chặn trong cơ thể sôi trào pháp lực Tế lên cản sơn tiên Bộp một tiếng đánh vào man thú trên người Để man thú không khỏi phiên hai cái té ngã Hống Hai mắt đá mù man thú nổi giận gầm lên một tiếng Vội vã bò lên Nhấp lên huyết vân Cũng không quay đầu lại hướng về phương hướng tới chạy Đại hác cẩu trở mắt ngoát mồm Dĩ nhiên chạy truy Vẫn là cái kia đảo nhân trước hết tỉnh ngộ trước tiên nhấc lên độn quang đuổi theo. Đinh nhạc mấy người thấy này cũng là vội vã đuổi theo. Con lửa nhỏ cũng lại làm nổi lên tỏa giá. Bất quá bởi hắn bị thương không nhẹ. Vì lẽ đó tốc độ cũng là giảm nhiều. Cũng là so với man thú nhanh hơn như vậy một tia mà thôi. Này một truy. Liện chạy mấy trăm sắm mới coi như đem man thú cho lưu lại Mà đại hác cẩu cũng tử man thú tinh huyết bên trong luyện ra ba viên thần thông phù triển Phân cho đảo nhân kia một cái Còn lại hai cách để hắn cùng con lừa nhỏ phân Bần đảo la tuyên thấy qua mấy vị đảo hữu ở đây cảm ơn mấy vị an cứu mạng rồi Đảo nhân kia sắc mặt hồng hào Mặt chữ điền Nắm bào kiếm, ăn mặc hỏa hồng đảo bào Tự có một phen quỳ nghiêm, đinh nhạc mấy cái vội vã ứng đối y danh hào, đại hát cầu tự hào xé thiên yêu vương Con lừa nhỏ tự hào đạp thiên yêu vương Tuy rằng hai tên này cách yêu vương không biết còn có mấy vạn năm phải đi đây Nhưng vẫn như cú nói khoác không biết ngưỡng Mà yếm chiến thì lại sấn này cơ hội tốt tự tên một cái mách chiến ưu tiên tên gọi. Cũng mặc kệ hắn đánh qua mấy lần giá. Mà Đinh Nhạc, trước kia Sơn Thủy đảo nhân một tên trực tiếp đem ra dùng. La Tuyên, Đinh Nhạc thầm nhủ trong lòng. Cảm giác rất quen thuộc. Suy nghĩ một lúc mới nhớ tới đến trước mắt vị này chính là tiệt giáo hai đời đệ tử thân truyền hỏa long đảo diễm trung tiên La Tuyên Này La Tuyên tuy rằng ở phong thần bảng bên trong không thế nào dễ thấy Bị một cái nho nhỏ thác tháp thiên vương cho đưa lên phong thần bảng Nhưng vẫn như cũ không thể coi thường Đó là bởi vì pháp bảo của hắn cái gì đều bị long cát công chúa cho lấy đi Sức chiến đấu tổn thất lớn Trọng thương bên dưới lại bị đánh lén Không thể không khuất từ Nhưng thân là tiệt giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai nổi danh diễm trung tiên Là tuyên có há lại là như vậy bình thường Không nói trên người có vài kiện tiên thiên linh bảo Chỉ bằng hắn có thể ở tiệt giáo vạn tiên bên trong lưu lại tên gọi liền Có thể nhìn ra hắn bất phàm rồi Phải biết hậu thế tiệt giáo Thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại Dưới chứng đắc đạo thành tiên giả vô số kể Nổi danh lại có mấy cái A Nghĩ tới đây Đinh nhạc cũng cố ý cùng la tuyên giao hảo Một phen hạ xuống Mấy người quan hệ cũng là trực tiếp ấm lên Còn kém muốn hóa vàng mã uống máu gà dập đầu kết nghĩa anh em Đúng rồi, đảo nguyên, ngươi không phải nói cái kia man thú còn có một cây tiên thiên linh căn sao? Đinh nhạc nói rằng, La tuyên nghe này cũng nghĩ ra đến vội vã lôi kéo mấy người chạy về phía xa xa. Này vừa bay chính là mấy vạn dặm Đinh nhạc trong lòng thầm than La tuyên bị man thú truy sát thê thảm. Mấy vạn rằm A, rất không dễ dàng. Mấy người đi tới một canh cùng sơn ác thủy bên trong cốc Này hẻm núi không gặp sinh cơ Quái thạch san sát Suốt ngày không gặp án mặt trời Một cây trăm mét cao đại một Vế sâu lá tốt Từng mảng từng mảng phiến lá dường như quạt hương bổ giống như Mặt trên hoa văn nằm dày đặc Nổi danh huyền diệu Thanh phong thổi Phiến lá lay động Thỉnh thoảng lộ ra ẩm dấu ở phiến lá trong lúc đó trái cây màu vàng ấm Trái cây có tới to bằng miệng chén, sắc chạch kim hoàng Đinh nhạc sùng thần thức vòng một chút, liền biết rồi này cây cối nền tảng Hoàng kim ngọc chấp lê, hạ phẩm linh căn 300 năm vừa mở hoa, 300 năm một kết quả Ngàn năm một phương thục, kết quả hơn mấy trăm ngàn Mùi vị ngon Phạm nhân ăn vào tẩy tuổi phạm mau Thay đổi thể chất Tăng thỏ 300 tuổi Tu luyện tiến triển cực nhanh Đắc đảo thành tiên là điều chắc chắn Tiên nhân ăn vào tăng cường trăm năm pháp lực nhưng tổ pháp lực Còn có mấy chục năm liền thành thục Không vội chúng ta liền ở ngay đây Tạm cư một trận cũng thật sướng sướng thương Đinh nhạc đề nghị Mấy người liền vội vàng gật đầu Dù sao Linh Căn hiếm thấy Ai không muốn thường một thoáng Lại nói bọn họ nghề này thiên tiên Chính là cần tăng cường pháp lực thời điểm Này Linh Căn vừa vặn đủ Mấy chục năm trong chớp mắt quá khứ Mấy người thương cũng đều được rồi Mà Đinh Nhạc cũng cùng la tuyên đàm luận huyện luận đảo Giao lưu tâm đắc Được ít lời không nhỏ Đinh Nhạc cũng biết la tiên nền tảng Nhưng là một đóa hỏa diễm chi tinh khổ tu mấy ngàn năm hóa hình thành công Một thân công phu đều ở trong ngọn lửa Không trách bị cái kia cái gì công chúa khác tử tử Chờ Hoàng Kim Lê Thành Thục Hơn 1.000 viên đây Mấy người một phần Một người đều phân mấy trăm viên Cũng đều không thiếu Mà la tuyên cũng là vào lúc này cáo từ rời đi Cho tới cái kia cây lê đương nhiên bị đinh nhạc trực tiếp cất đi Để vào linh nguyên tháp tầng thứ ba bên trong Hiện tại linh nguyên trong tháp trong tầng thứ nhất cũng không còn là một mảnh bình nguyên Mà là để đinh nhạc di vào có vài sơn mạch Lại từ đại địa chung lấy ra mấy cái tiên thiên linh mạch Vì lẽ đó giờ khắc này linh nguyên tháp tầng thứ nhất dường như đồng thiên phúc địa giống như vậy. Linh khí nồng nặng như xương. Ngưng tổ thành vũ. Để Đinh Nhạc di nhập một ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng so với hồng hoang đại địa cũng còn tốt. Phía dưới làm sao bây giờ? Đại hát cầu hỏi. Đinh Nhạc suy nghĩ một chút. Nói rằng. Tiếp theo giết man thú. Ngọc Trân quả còn có trăm năm là có thể ăn Này trăm năm chúng ta cũng chậm chậm giết Man Thú đi Tuy rằng qua mấy thập niên Nhưng Man Thú vẫn còn đang bừa bãi tàn phá hồng hoang đại địa Có người nói mấy năm trước có mười vị đại la cảnh Giới Man Thú cường xả mạnh mẽ tấn công vu tộc tổ vua điện Còn kém điểm công tiến vào Tuy rằng chưa thành công Nhưng vẫn như cũ toàn thân trở ra Mà vô tục nhưng tử thương nặng nề Mặt khác trên 9 tầng trời thiên đình cũng là gặp công kích Khổng lồ thiên cung điện quần đều hủy sụp không ít Thập đại yêu thần càng là mỗi người mang thương Mãi đến tận yêu hoàng thái nhất lấy ra trí bảo đông hoàng trung Mới đem đầy trời man thú cho đẩy lùi vu yêu như vậy Lại càng không muốn để nhân tục Nhân tục phân tán đại địa bộ lạc mỗi người xác chết khắp nơi Cực kỳ bi thảm Bị man thú cho sẵn đồ ăn ăn đi Cũng chỉ có một ít đại bộ lạc mới có thể bảo toàn Vì lẽ đó Một ít xa xôi bộ lạc nhỏ đều là một đường ngàn dặm sáng tỏ hướng về đại bộ lạc tới gần Tìm kiếm che chở Nhưng ở trên đường này Nhưng là cực kỳ bi thảm xác chết trôi vạn ngàn À, Đinh Nhạc đang gào thét Ngửa mặt lên trời thép dài Vừa nãy cũng là bởi vì hắn tới trễ một bước Một con số trăm người bộ lạc nhỏ liền bị man thú cho nuốt sống Tình huống như vậy để Đinh Nhạc không khỏi đau thấu tim gan Tử tử tử tử tử tử, tử. Đinh Nhạc cản sơn tiên đánh ra Linh Nguyên tháp đập ra Thiên Ngọc Quản cũng chụp Từng con từng con man thú nhất thời bị đinh nhạc cho đánh thành bọt máu, hình thành một màn tán ca. Đinh nhạc nổi giận, điên cuồng, dọc theo con đường này tận thế tình cảnh để đinh nhạc không khỏi run sợ. Cái kia làm người ánh mắt tuyệt vọng, cái kia tàn tạ là thi thể, cái kia bị cho sẵn đồ ăn nhân tục, cái kia oán khí trùng thiên không muốn trở lại oán niệm. Tất cả những thứ này cũng làm cho Đinh Nhạc điên cuồng rồi Cũng bất xác Đinh Nhạc trên người hiện ra một đảo màu đỏ sầm hư ảnh Phiêu bồng bình phủ Thấy không rõ lắm Nhưng theo Đinh Nhạc trong lòng oán khí càng ngày càng mạnh Đánh giết man thú càng ngày càng nhiều Cái kia đến hư ảnh nhưng là càng ngày càng rõ nét Đinh Nhạc mỗi đánh giết một con man thú Cái bóng mờ kia liền ngưng tụ một phần Hơn nữa bị đánh giết Man thú linh hồn cũng bị tư ảnh hấp thu Tiến vào tư ảnh bên trong Tử tử tử tử tử tử tử Đinh nhạc cùng đại Hắc cầu mấy người không biết tách ra Dọc theo đường đi nhìn thấy man thú cái kia Trùng thiên khí huyết thì sẽ chạy đi đánh giết Cho dù đối phương là thiên tiên Huyện tiên như trước như vậy Như vậy Đinh Nhạc là điên cuồng Là không có lý trí Trên người đều là cái kia không cam lòng tức giận Bách năm thời gian trôi qua Đinh Nhạc như trước không biết mệt mỏi sát lục Pháp lực khô cạn Liện theo bản năng lấy ra hoàng kim lê bổ sung Mấy trăm viên hoàng kim lê đều ăn xong liền ăn một ít linh quả chống đỡ lấy Mà đại khắc Tẩu mấy người lúc này cũng đều buồn Đinh nhạc trạng thái rõ ràng có vấn đề Trên người đảo kia đỏ sầm cư ảnh giờ khắc này đã ngưng tổ thành hình Trôi nổi sau lưng đinh nhạc Chính là đinh nhạc diện mạo Nhưng cái này đinh nhạc nhưng là một mặt tức giận sát khí Người mặt đỏ sầm chiến vào Tóc tai bù sù Nổ phát trùng thiên Trong tay cầm một cây dài hơn một trượng to bằng cây bát màu máu sát lục trường mâu. Cái kia trường mâu một cây hồng anh. Liện như cùng là máu tươi chích như thế. Trôi nổi. Hiện tại Đinh Nhạc Mỗi đánh giết một con man thú. Cái kia man thú một thân tinh khí thần đều sẽ bị bóng người kia cho hấp thủ. Một thân huyết nhục bị trường mâu hấp thu Linh hồn bị tư ảnh bản thân hấp thu uyên tán đến bồi bạn gái đi dạo phố đợi được hiện tại mới phát. Thật không tiện các vị. Ở đây chúc các vị hôn để nguyên tán vui sướng. Ở 2014 trong năm thật vui vẻ. Đại cát đại lợi. Cầu dưới đề cử thu gom. Cảm ơn